các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ừ. Cửa tiệm mà tôi làm việc nằm cách căn nhà của tôi mới thuê chừng một cây số nên việc đi lại cũng thoải mái lắm. Dạo trước tôi ở bên quận Bình Tân. Sau đó đọc được thông báo cho thuê phòng, lần là tìm hiểu thế là biết tới đây. Còn một lý do khiến cho cô giáo trẻ thất nghiệp như tôi có thể gắn bó với nhà xưa, đó chính là ngoài việc tiện đi lại thì tôi còn nhận dạy kèm thằng cháu nhỏ của bà chủ nhà, thằng Kha, vừa mới vào lớp 3, tính tình thì hiếu động và thích chạy vòng quanh cái sân rộng lớn như sân bóng. Cây cối ở vùng Diệp Bình Dương này rất phong phú, nào là xoài, mít, đu đủ, mía đều có cả. Vì vậy lúc vào hè, thời tiết oi ả, mới thấy cái giá trị đích thực của sự mát mẻ ở vùng ngoại ô thanh vắng này. Tất cả những việc này chung quy làm tôi rất ưng ý, bởi tôi là mẫu người thích không gian và sự tĩnh lặng. Lâu ngày nhãn mặt là như thế, mà tôi đã cố công tìm mãi vẫn không biết tiếng hát du đã được xuất phát từ đâu. Cứ mỗi dịp trăng sáng, nó lại cất lên ai oán, có lúc tôi tưởng ở ngay cạnh nhà bên, thì có lúc lại thấy nó dập dìu ở nơi xa văng vẳng vọng tới. Quanh đây cũng có nhà ở, nhưng lại rất cách xa. Từ khoảng cách như vậy mà tính thì không thể nào lơi du có thể bay tới đây được, và lại tôi đã tìm hiểu và biết những cái nhà ở gần đây không hề có trẻ nhỏ thì hót du để làm gì chứ. Người già thường hay trông cháu, có lẽ vì lẽ đó mà tôi đã được ở trong nhà xưa miễn phí với một cái trách nhiệm phù hợp với bản thân, đó chính là dạy cho thằng Kha học hành tiến mau. Ngoài giờ làm việc tại tiệm hoa và dạy thằng Kha học, thời gian còn lại của tôi là ngồi ở bên chiếc bàn đặt cạnh khung cửa sổ, soạn giáo án cho đỡ nhớ nghề, viết thư nhà đều là như vậy, và nghe tiếng du hồi cũng là xuất phát từ đây. Mọi việc quái lạ bắt đầu đến với tôi từ một buổi chiều âm u của tháng 11, tức là khi mới dọn vào căn nhà này được một tuần. Lúc đầu thì công việc ở tiệm hoa khá là thất bại, mới khi về nhà cơ thể đều mệt rã rời nên tôi không có để ý mấy khi mấy thứ đồ lặt vặt ở trong nhà tự dưng biến mất rồi đột ngột xuất hiện trở lại, hay là đống quần áo mới gấp xong xuôi quay lưng quay lại đã rối tung hết cả lên. Lúc đầu thì tôi đổ tại là con mèo nhà nào đó đã chèo qua cái lỗ thoáng vào trong nhà một cách phiền toái thì tôi đã lại bịt cái ô thoáng đó lại luôn, thành ra căn phòng lúc nào cũng mang một cái vẻ âm u, tuyệt chẳng có một chút ánh sáng nào lọt vào hết con đường từ phòng trọ ra tới cửa hàng hoa dài tới tầm gần một cây số. Chỉ bất tiện nhất là cái đoạn đường này ở hai bên nhà cửa ở rất ít lại chưa có điện cung cấp, cho nên trước lúc đi tôi đã cẩn thận mang theo chiếc đèn pin con thỏ. Dù hơi có bất tiện một chút nhưng tôi vẫn hài lòng với căn nhà trọ này, phần vị chẳng mất đồng nào, toàn bộ số tiền thuê nhà đều được bằng Ngọc trừ vào cái việc kèm cặp cho thằng Ku Kha. Phần vị cực kỳ yên tĩnh, rất thích hợp cho tôi những lúc cần tập trung vào làm giáo án cho quen tay nghề, hoặc là những mùa ôn thi dày đặc giải đề thi sắp tới. Một tuần đầu tiên từ khi dọn vào, tôi cảm thấy rất tâm đắc về căn nhà trọ mới này, yên tĩnh mà cực kỳ thoáng đãng. Bà chủ nhà vốn là người kiệm lời, ngoài việc trao đổi với tôi về việc học của đứa cháu trai thì tuyệt chẳng bao giờ hé răng về những cái chuyện khác tôi cũng chẳng mảy may bận tâm đến điều đó và còn thầm cảm ơn vì ít va chạm với bà chủ nhà. Cô thuần lo việc cơm nước và chăm sóc cho thằng Kha, lâu lâu có ghé qua thăm nói râm bạc câu chuyện nhưng cũng thảo ơi cho có lệ. Nhưng biến cố xảy đến với tôi vào một đêm nọ, cũng là khi thế giới cõi âm bắt đầu tìm về ám ảnh tôi. Hôm đó là ngày mùng 4 tháng 5 âm lịch, kết thúc giờ làm việc ở cửa hàng hoa cũng là lúc trời khuya lắm rồi. Một mình tôi lóc cóc đạp xe trở về căn nhà trọ nằm khuất sâu ở trong con ngõ rộng rãi nhưng khá là um tùm và có phần hoang vu vì ít người ở nơi đây. Đường vắng người cho nên tôi đi khá nhanh, nếu không vì đoạn đường tối và nhiều ổ gà thì đã sớm về tới nơi rồi. Đặt chân vào căn nhà cũng đã gần 10 giờ khuya, đèn đóm và các phòng đã tắt từ bao giờ cũng vì dọn dẹp gấp quá mà bận công việc nên tôi chưa có thời gian thăm hỏi hàng xóm. Thành ra ngoài gia đình nhà Bắc Ngọc thì tôi cũng không quen biết ai, chỉ nghe cô thuần trả lời vội vàng rồi dúi hai cái chìa khóa. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net